Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu nói của Mẫu vừa đượm vẻ bùi ngùi Vừa lộ nét phân trần để che giấu ngược ngập Cô thư ký cười buồn Dạ, cảm ơn bác sĩ Em cũng muốn làm cho bác sĩ lắm nhưng mà Cô định nói toạt ra rằng Ngày ngày ngồi ở đây Chứng kiến những trò bắt nạt của Ngọc Cô cảm thấy tội nghiệp cho Mẫu quá Khiến chính cô chịu không nổi Nhưng cô bỏ dở câu nói Và gật đầu chào Mẫu bước ra cửa Chẳng phải bây giờ cô mới có ác cảm với Ngọc Ngay từ hôm bắt đầu nhận việc, cô đã ngạc nhiên về cách nói chuyện của Ngọc và nhất là thái độ tự tôn của người đàn bà có chồng bác sĩ. Dĩ nhiên, Ngọc có quyền coi người bác sĩ là một giai cấp siêu đẳng trong xã hội, nhưng nàng đem giữ cái ý nghĩ đó ở trong lòng, không cần phải công bố cho mọi người xung quanh cùng biết. Ngày đầu đến làm việc ở đây, cô thư ký thấy Ngọc tiếp một bà bạn thân cũng là vợ một bác sĩ mới hành nghề trở lại. Hai bà nói chuyện xem chồng tương đáng lắm. Coi như không có cô ngồi bên cạnh. Nhân nhắc đến một người đàn ông nào đó trong thành phố, Ngọc nêu ra nhận xét. Anh ấy tuy không phải là bác sĩ, nhưng mà tính tình cũng tốt lắm thế Thế là ngay từ phút đầu gặp gỡ đó, cô thư ký đã mất hẳn thiện cảm với Ngọc và Lâm Lê đi kiếm gióc khác. Đến hôm nay thì cô thấy không thể nán lại được nữa, dù rằng cô rất quý trọng mẫu. Cô thấy rõ một điều là chính các ông bác sĩ... Thì lại không tự đánh giá mình quá cao Như các bà vợ nương nhờ chồng Rồi mai đây Ngọc sẽ lại tiếp tục tuyển người Và cô nào hãy cứ quan công việc một chút Thì lại xin nghỉ Mẫu trao tích cà phê cho đại Và bất ngờ thở dài Hai người cùng yên lặng nghĩ đến nỗi buồn riêng của mình Một lúc sau Mẫu buồn giàu thố lộn Cái con cúc nào đó tự nhiên nó lại viết thư Nó chọc bà xã tao Chỉ khổ tao thôi. Đại gạt đi. Chắc thằng đàn ông nào phá mày chứ đứa nào nó viết thư cho mày. Mẫu lắc đầu. Không. Đúng là con gái là vì nó có phun đến nhà, đến cả phòng mạch và cúi gặp vợ tao mà. Đại thích câu chuyện bắt đầu hấp dẫn. Chàng tò mò hỏi. Thật à? Nó nói gì? Thế mày có thu băng không? Mẫu lắc đầu đáp. thầu làm gì? Nó chỉ nói có vài câu mục đích cho vợ ta nổi giận thôi. Đại cười buồn, cố giễu một câu. <cười> máu gan bại nặng quá rồi sao mày không đem vô bệnh viện cho thay máu? Câu nói đùa của Đại không làm Mẫu nhếch mép, chẳng nhìn Đại và đổi đề tài. Còn mày tại sao bữa nay không ngủ? Đại toan nói cho Mẫu nghe nỗi ám ảnh về cái gạt tàn thuốc đêm qua nhà mình, nhưng thấy chính Mẫu cũng đang khổ vì vợ, cho nên chẳng chỉ than. Mỗi người đều có một nỗi buồn riêng. Có những người mà, mà mình nhìn họ, Mình cứ tưởng họ đang sung sướng, Thì chính họ lại đang thực sự đau khổ. Ngược lại, Có những kẻ mà mình tưởng họ đang gặp bất hạnh, Mình phân ưu cùng họ, Thì hóa ra thực sự, Họ lại đang hạnh phúc. Mẫu phì cười nhìn Đại, <cười> Mày học ở đâu cái câu chất lý ba su đó. Đại cũng cười theo, Và bưng tách cà phê uống cả. Rồi Đại đứng dậy nói, thôi, ta về ngủ đây." Mẫu đứng lên theo tỏ vẻ níu kéo. "Thế không ở lại ăn trưa với ta Nói thế nhưng mẫu cũng tiến chân đại ra cửa. Đại lái xe đi lang thang một vòng phố rồi mới trở về. Ly vẫn nằm ngửa trên sofa, một chân thòng xuống sàn. Chiếc áo ngủ hớ han che một phần cơ thể nhưng người mẫu trầm bình chụp một bức hình khêu gợi, đại rón rén vào phòng, tháo giày để nguyên quần áo. Lên giường nằm anh nằm được 5 phút đại tung chân ngoài người vói tay x xuống gầm giường rút sợi dây cắm điện thoại ngoài đường một hồii hồi xe cảnh sát giữ lênân giải Lê thê đại đứng dậy khép hai cánh cửa sổ cài than cẩn thận đoán trước là mình sẽ khó ngủ đại bước ra bếp vạn nước nóng uống hai viên thuốc ngủ loại nhẹ vừa lấy ở phòng mạch của mẫu đi giật mình hé mở Nhìn lại rồi lại xoay người nằm yên, đại đứng lặng dưới chân vợ, năm năm ngó nàng một lúc rồi tự trấn an. Người đàn bà gọi tình thì không thể nào mà có thái độ thản nhiên như thế này được. Chàng bước vào phòng và lên giường úp mặt xuống gối.